dậu đi trước, ông Kim và Chi đi sau. Khi ra khỏi dịa làng, dậu ngập ngừng nói: có việc này chúng em đã xin ý kiến của bí thư huyện ủy, nhưng bí thư huyện ủy chưa dám quyết bảo để xin ý kiến bí thư tỉnh ủy. Chần gì vậy? ông Kim hỏi. Dậu đáp: chúng em muốn hóa giá toàn bộ công cụ sản xuất, bao gồm cả trâu bò bán cho giáo viên, không biết có được không ạ? ông Kim nói với dậu việc hóa giá nông cụ thì đơn giản thôi, nhưng hóa giá trâu bò thì phải tính toán cho kỹ. Ở Cao Sơn đang xảy ra tình trạng khi hóa giá trâu bò đã hợp đồng rõ ràng với hợp tác. Đến vụ sản xuất, các hộ có trâu bò cho các hộ không có điều kiện mua trâu bò thuê cày bừa theo gián ngày công quy định của hợp tác xã. Thế nhưng hợp đồng đó chỉ được thực hiện vụ lúa thứ nhất thôi. Đến vụ lúa thứ hai thì nhiều hộ có trâu bò gây khó khăn cho các hộ không có trâu bò, nhưng hợp tác chẳng làm gì được. Chỉ đi cạnh ông Kim nói Bán quật trị ra đảo Có hỏi em về việc này Nhưng nguyện vị không dám quyết. Ông Kim góp ý Các cậu thử xem Làm thế này có được không Hợp tác xã để lại khoảng một chục con quán cho các cổ nuôi như hiện nay Để hợp tác xã cày bừa cho các cổ không có trô bỏ Còn lại hóa ra bán tất cho Những ai muốn mua Dậu tỏ ra vui vẻ Em thấy anh tính làm của Bí thư hay quá, có khi mấy hôm nữa em cho thực hiện ngay. Ông Kim khuyên rộng. Đấy chỉ là gợi ý của tớ thôi, còn phải thảo luận cho kỹ càng trước khi làm chứ không được vội vàng đâu. Cánh đồng lúa trước mắt ông Kim hiện ra một màu xanh bượt mà, trải dài mênh mông ngút mắt. Đôi bàn cánh cỏ chụp chơi bay lên từ ruộng lúa rồi mất tút sau những đằng tre mờ mờ cuối chân trời. Ông Kim thấy ruộng lúa nào cũng nhấp vô bóng người nên hỏi rộng. Tôi từng lúa đang làm cỏ đợt một xong rồi, sao ruộng nào cũng có người, bà con đang làm cái gì thế? Dậu cười Bí Tư hỏi thế em cũng chẳng biết trả lời thế nào Bây giờ mọi người tự nhiên đâm ra mê ruộng, buồn cười lắm Bí thư ạ Có việc ra ruộng đã đành, không có việc cũng đi đồng Ra nhảy xuống ruộng đưa tay sụt bùn cho mấy bụi lúa rồi mới ra về Trước đây đi qua ruộng có thấy lúa đồng nhưng đổ ngả không bỏ đi Chứ chẳng ai thèm bước xuống ruộng để dựng cái lúa dậy Bàng Ngật và bà Hoang đang sụp buồn cho lúa, thấy mọi người đi tới, đứng lên nhìn, nhận ra dậu, Bàng Ngật chào rõ to. Chào ông chủ nhiệm, ai hình như bí thư huyện ủy đang đi với ông có phải không? Dậu bảo, có cả bí thư tỉnh ủy đi ra thăm đồng nữa đấy. Bà và cô Hoang nghỉ tay lên đây nói chuyện cho vui. Bàng Ngật và bà Hoang từ giữa đám ruộng đi vào, nhìn thấy ông Kim, Bàng Ngật bối rối đứng giao quá em không nhận ra bí thư tỉnh ủy và huyện ủy nên không kịp chào mang bác và cô thông cảm cho không biết cũng chẳng sao ông Kim nói bà và cô đang làm cỏ lúa đấy à bà gật đáp vâng chúng em đang làm cỏ sụp bùn cho lúa bác ạ dẫu nói với ông Kim bà gật cô Hoan và bà Lăng là bao hộ neo đơn ghép thành một nhóm để nhận quán lấy bi thư à ông Kim hỏi. Nhóm của bà và cô nhận khoán bao nhiêu sao Bà Ngật đáp Vụ này chúng em thử nhận một mẫu xem sao đã Nếu làm được vụ mùa tới sẽ nhận nhiều hơn Nhóm có ba người Vậy còn một người nữa đâu mà không thể làm cùng? Hoàng đáp Bà Năng hôm nay nhà có dỗ, Chúng tôi giao hẹn với nhau rồi Nhà ai có việc bận thì hai nhà còn lại cứ việc ra ruộng làm Chỉ không nhất thiết chờ đủ cả ba nhà mới đi làm Ông Trung vui vẻ nói Các bạn các cô nghĩ như thế là phải Làm chung nhưng vẫn phải coi là ruộng của mình Được tiêu hưởng chung Mất thì chịu chung Cho nên bất kỳ ai trong nhóm cũng có trách nhiệm với đám ruộng của mình Hoàng bắt đầu nói bô bô Bà con phấn khởi lắm bác bí thư à Trước đây thiên lôi chị đâu đánh đó Càng đánh ra sân kho đứng chờ Bác quần chị bảo đi làm cỏ đồng Mò quạ thì đi Đi đồng bầu thì đi Ra ruộng quấy quát cho xong việc để chờ càng đánh gì thì về Làm đồ mồ hôi hán Ấy chết em nhỡ mồm, làm đồ mồ hôi hột cũng thế mà ngồi chơi cũng thế, bây giờ thì đúng là mình làm cho mình bác bí tư ạ, mới lần ra đến ruộng, nhìn thấy cái lúa mở cờ mà lên thấy sướng quá à. Bác đi khắp cả mấy cánh đồng của hợp tác xã nhà em, đố bác tìm thấy một ngọn cỏ giữa ruộng. bác nhìn xem cái lúa mới cắm xuống chưa được hai tháng, mà thấy tích mắt không, nếu trời không làm hại thì không còn lo đói nữa bác ạ. Những lời nói còn hoang như truyền cho Kim hơi ấm chân tình của người nông dân, cây hơi ấm mộc mạc như cây cỏ gắn bó với ông từ thuở lọt lòng mẹ cho tới tận bây giờ. Ông hỏi bà Ngật. Dóng của bà nhận khoán một mẫu làm có vất vả lắm không? Bà Ngật nói khỏe đây. Chả lấy gì làm vất vả lắm bác Bí thư à? Cây bừa thì hợp tác đã làm cho rồi. Chúng tôi chỉ nhận ruộng để cấy, nhận phân để chăm bón cho đến khi đưa hạt tóc về nhà. Khu nước thì tác, nước lúc nào hợp tác xã cũng cho sánh đầy mương đầy máng, tha hồ Trên đường trở lại trụ sở hợp tác, ông Kim nói Nghị quyết của tỉnh ủy về quản lý lao động nông nghiệp sắp tới đây Cũng là vấn đề mở rộng các phương thức sản xuất Nhằm đưa năng suất đạt từ 5, ,5 tấn rưỡi đến 6 tấn trên một hecta. Có chồng vụ xanh canh như một vụ chính trong năm Nếu chỉ đạo tốt việc thực hiện nghị quyết thì coi như đây là cuộc bứt phá ra khỏi đón nghèo tên tới xây dựng nông thôn tỉnh ta không đứng ăn no mặc ấm mà còn góp phần to lớn vào công cuộc chi viện cho miền Nam. Muốn làm được điều này, điều kiện tiên quyết là phải mạnh dạn giao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân. Ngoài ra, chẳng có con đường nào khác. Dòng ông Kim nghe lắng sầu như phát ra từ trái tim mông. Đình và Minh ra khỏi phòng họp trước. Minh Đình lấy xe đạp để ra về. Đình bảo: ông có lỗi không? và phòng tôi uống nước, nói chuyện cho vui, tôi có trà tân cưng, ngon lắm. Minh không nói gì, rất xe đi theo đình, đình lấy ấm, đi đổ bã rồi pha ấm trà mới. Nói thật với ông, đến giờ này tôi vẫn không hiểu ông nghĩ gì mà đưa tay tắn thành một nghị quyết về nông nghiệp sai trái như vậy. Vừa dọc nước vào chén cho Minh, đình vừa nói. Minh hơi khó chịu. Tôi biết ông không phải ý với việc tôi tán thành Với dân nghị quyết về quản lý lao động nông nghiệp Nhưng qua báo cáo của những người vừa đi xuống Một số hợp tác xã trong tỉnh về Tôi tên mình chẳng có bất kỳ lý do gì Để phản đối một nghị quyết Nhằm đưa lại cuộc sống ấm no cho người nông dân Đinh hỏi một cách trịnh thượng Thế tôi hỏi ông Giữa ấm no tạm thời Và việc xây dựng một xã hội Xã hội chủ nghĩa Để có một cuộc sống tốt đẹp vững kiểu Ông chọn thế nào? Nó ấm tạm thời hay phần vinh Minh cười khẩy, <cười> Các cụ đã nói rồi Có thực mới bực được đào Người ta không thể ôm cái bụng đói Để xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa Tốt đẹp vững cửu như ông nói đâu ông ạ Đình không chịu thua Tôi hỏi ông Năm bắt dầu năm 1945 Diễn các tỉnh miền Bắc và miền Trung chết đói gần 2 triệu người Nếu ai cũng nghĩ tới việc kiếm ăn Mà không tham gia khởi nghĩa Đứng lên giành chính quyền Thì làm gì có một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Độc lập tự do hạnh phúc như hôm nay ông là nhà chính trị nên đồng ý sâu xa ngốc ngách chứ tới làm quân sự tôi lại nghĩ nhanh chóng làm ăn kiểu nào đưa lại no cái bụng ấm cái thân là tôi ủng hộ đình cười ngạo mạn ông lại rơi vào một quan điểm lập trường hết sức phản động đó là quan điểm làm ăn kiểu gì cũng được miễn sao được giàu có ông sợ người ta giàu có à chẳng có ai sợ giàu có cả nhưng giàu có phải do sức lao động chính đáng chứ không phải đạp lên đầu nhau để làm giàu minh hỏi máy móc. Vậy theo ông, cái hợp tác xã gì đó ở Tam Bình mà anh Kim vừa nói như này, trước đây năm nào hợp tác cũng không cân đủ chỉ tiêu lợn cho nhà nước, nhưng từ khi giải tán chạy lận của hợp tác xã giao về cho đội sản xuất nuôi và khoán thêm cho hội xã viên nuôi thì mỗi năm cân cho nhà nước vượt chỉ tiêu gần 150 trăm phần trăm theo ông nghĩ sao? Lại còn lúa vụ này dự kiến sẽ còn năng suất trên 3 tấn một cả một điều chưa từng xảy ra là vượt chỉ tiêu như vậy chính đáng hay không chính đáng? đình lúng túng bảo chữa. Giải thích trường hợp nành hơi dài dòng mà chắc gì ông đã nghe. Minh cười, nâng chén lên nhấp một ngụm chai rồi khen. "Chai của ông ngon thật. Ban tôi có một cậu quy ở Tân Cưng, thỉnh thoảng tụ ta về thăm nhà, cứ nhờ cậu ta mua chu cho mấy lạng chai về uống." Minh cười chế giễu ông nhờ người mua chui trà như vậy không sợ khuyến thức tư tưởng tư hữu phát triển sinh ra viên lấy trộm trà của hợp tác bán ra ngoài à vì tôi nghe nói trà thanh cương được coi như một thứ hàng quốc cấm ông lại nói rõ tôi rồi tôi nói thật đây chứ chẳng phải sợ đâu trường hợp này cũng có giải thích giống như làm sai đường lối nhưng lại bán lợn vượt kỳ tiêu và năng suất lúa đạt trên 3 tấn một hecta trong khi đó trước đây làm rất đúng đường lối thì không năm nào đạt chỉ tiêu Nói chuyện với ông mệt đầu quá, ông muốn chạy đi rồi về. Mình cầm chén chạy lên, nhấp từng cụm nhỏ rồi nhắm mắt nhìn đình. Mình biết đình đang thất vọng khi mình không còn ủng hộ đình như trước đây. Thực tình, khi nghe sự phân tích của đình, mình có đôi chút phân vân về nghị quyết. Nhưng đến khi nghe ông Kim báo cáo kết quả của một số hợp tác xã trong tỉnh thực hiện thí điểm khoán như hướng dẫn của bản dự thảo, đưa lại kết quả bằng những con số đầy sức thuyết phục, thì mình thấy chẳng có lý do gì để phản đối. Trước khi ra xe ra về, mình nói với Đình Thường vụ chỉ có 7 người số người đồng ý với nội dung của nghị quyết đưa ra thảo luận Và thông qua ở hội nghị tình ủy. Theo mình, ông không nên phản đối làm gì Mà có phản đối cũng trả được Vì đa số đã tán thành rồi Tớ sẽ phản đối đến cùng Đình nói giọng bướng bình Đa số hay thiểu số Không có gì quan trọng đối với tớ Vấn đề là tớ bảo vệ lập trường quan điểm của đảng đến cùng Nếu cần, tôi lấy danh dỡ của một đảng viên báo cáo với Trung ương về những việc làm sai trái của ông Kim Tôi tin chân lý sẽ thuộc về tớ Tớ chờ xem ông có làm nổi gì ông Kim hay không Nói xong, Minh nhảy lên xe đạp đi Ở phòng họp, sau khi Đình và Minh ra về Những người còn lại trong ban thường vụ ngồi chuyện vãng với nhau Riêng ông Kim sách đốt cày ra ngồi một mình ở trước yên được ông tranh luận gay gắt với Đình về nghị quyết Đã để lại trong lòng ông những suy tư nặng chữ Đến bây giờ Ông cũng không hiểu vì sao Đình lại chống đối ông quyết liệt nghị quyết về quản lý lao động Trong các hợp tác xã Không có bất kỳ một yếu tố nào Làm cho hợp tác xã tan đá Mà chỉ có thể làm cho nó vững mạnh thêm lên mà thôi Vậy thì việc gì Đình lại chống đối đến điên quần như vậy Bà thường ngồi trong phòng Ló đầu có cửa sổ bảo ông Kim Đưa điêu cây vào đây cho người ta hút với chứ Đình ôm lấy cái điều máy hay sao ông Kim bước vào phòng đưa điếu cho bà Thường, bà Thường cầm lấy điếu hỏi. Chuẩn định khi nào thì triệu tập họp tình ủy để thảo luận nghị quyết? Ông Kim đáp. triệu tập họp càng sớm càng tốt chị ạ. trước mắt là gửi nghị quyết cho các tình ủy viên nghiên cứu khoảng một tuần, sau đó ta triệu tập họp luôn. hiện nay có hai bí thư huyện ủy không phải là tình ủy viên, đó là cậu học bí thư huyện ủy Linh Sơn và cậu Minh bí thư huyện ủy Văn Lâm. họp tình ủy vẫn mời hai tay này dự và có quyền phát biểu ý kiến, chỉ không được biểu quyết thôi. chị và mấy ông thấy thế nào? ông Quốc nói, tôi thấy thấy cũng được, đường nào thì các bí thư huyện ủy cũng phải quán triệt nghị quyết, nên cho họ dự để nắm được tinh thần của nghị quyết mà lãnh đạo thực hiện. ông Kim ngồi lại vào ghế, có việc này tôi vừa thông báo đồng thời cũng hỏi ý kiến luôn anh gần tôi làm tổ trưởng tổ phái viên để về hà nội nhận công tác khác người lên thay là ông Đỗ cũng ủy viên dự quyết trung ương phó ban đông nghiệp ông này một thời là thứ phó của tôi ở cục công binh một con người hãm danh và hãnh chiến ông ta lên đây sẽ kết thành một bộ ban cùng ông ta ông Bao và Tây Đình thế nào cũng gây cho ta nhiều khó khăn điều này cũng có thể giải thích vì sao Tây Đình lại kiên quyết giữ vững lập trường của mình tôi muốn nói các đồng chí có nên mời tổ phái viên dự hội nghị thảo luận nghị quyết của tỉnh ủy hay không Còn lại em hỏi bất ngờ quá, không an kịp suy nghĩ, nên mãi sau bà thường mới nói. hội nghị thuộc phạm vi nội bộ quả tỉnh, việc gì phải mới? Ông Côn tỏ ra chín chắn hơn. Việc này đúng là hơi khó xử. Thà họ ở xa thì không nói làm gì. Đằng này họ ở chung trong khu vực cơ quan tỉnh ủy, lại là phái viên của ban bí thư được cử lệnh nhiệm vụ theo dõi phong trào hợp tác xã để giúp ban bí thư chỉ đạo ta lại tổ chức hội nghị thảo luận nghị quyết về hợp tác sản nông nghiệp mà không mời dự chắc không ổn. anh Côn nói cũng đúng đấy, ông quốc nói. tuy tao họp nội bộ của đảng bộ tỉnh ta nhưng nội dung lại liên quan đến nhiệm vụ của phái viên do ban bí thư giao nếu ta không mời tôi sợ họ sẽ nghĩ ta muốn làm vụn trộm việc ra nghị quyết chứ bằng ta cứ mời để chứng tỏ việc làm của ta là đơn đường, đường chính chính. ông Kim nói tôi tăng tặng ý kiến của ông quốc ta cứ cho mời dự chỉ không mời họ lên phát biểu thôi ông côn giúp tớ rà soát lại văn bản một lần nữa rồi đưa cho văn thư đánh máy và in donel thành dấu bàn để gửi cho các tình ủy viên nghiên cứu trước khi tổ chức hội nghị nha làm sau trong vòng sớm tối ngày kia văn bản nghị quyết phải đến tay các tình ủy viên không có chuyện gì thì giải tán đi để tôi còn đi dạo một tí trên đầu óc tôi mệt lắm rồi nói xong Ông Kim đứng lên cầm lấy gói thuốc nào, bật lửa rồi xách theo điếu cày đi ra ngồi và chiếc cây đá quen thuộc đặt dưới gốc cây sạc cổ thủ. Chiếc cây đá đã trở thành người bạn thân thiết của ông. Mỗi lần ngồi vào đây đầu óc ông trở nên thứ tái một cách lạ thường. Chính trên chiếc ghế này, ông nghĩ ra không biết bao nhiêu chuyện. Cũng chính trên chiếc ghế này, ông đã nảy ra ý tưởng cho thử một số hình thức khoán hợp lý hơn để thay cho lối khoán gỏ bỏ, cứng nhắc, được áp dụng từ khi đưa hợp tác xã lên quy mô. Rồi từ ý tưởng này, bản dự thảo đã ra đời và đang đưa lại những kết quả ông không ngờ ở một số hợp tác xã. mà đây khi nghị quyết về quản lý lao động trong các hợp tác xã được thông qua, ông Kim mới nghĩ đến đó thì ông sắc đi tới, nhận thấy ông Kim ngồi trầm tư, ông sắc hỏi: "Tôi có làm mất dòng suy nghĩ của anh không đấy?" Ông Kim ngồi dịch ra một bên, có ý dành chỗ cho ông sắc ngồi. Suy nghĩ gì đâu? Vừa họp thường vụ xong ra đây ngồi một lát cho thắng đầu óc Ông Sắc ngồi xuống cạnh ông Kim Họp thường vụ bàn về việc gì đấy Chúng tôi thảo luận và góp ý cho bản nghị quyết về quản lý, lao động, nông nghiệp trong các hợp tác xã Để đưa ra cho hội nghị tình quỷ sắp tới thảo luận và thông qua Khi nào thì các anh tổ chức hội gì Trong khoảng vài tuần nữa Ông Sắc đánh đo dây láp rồi hỏi các anh đã tính toán xem tình hình đã chín buổi trưa mà ra quyết. ông Kim đáp. chúng tôi thấy đã đến lúc cần doanh nghị quyết rồi anh ạ. vừa rồi chúng tôi tổ chức cho đi kiểm tra lại tất cả các hợp tác xã đã thực hiện thay đổi phương thức sản xuất theo tinh thần của bản dự thảo trước đây ở tất cả xã huyện trong tỉnh. những hợp tác xã có cán bộ lãnh đạo vững vàng, tổ chức sản xuất sáng tạo đã đưa lại những kết quả hết sức bất ngờ. ở gia đạo chủ nhiệm hợp tác Bà con giáo viên và cả bí thư huyện ủy đều khẳng định với tôi vụ chim tới Nếu không gặp thiên tai đột xuất sẽ thu hoạch trên dưới 3 tấn một hecta Chỉ còn nằm mơ mới nghĩ đến chuyện ấy thôi Chúng tôi nghĩ ra nghị quyết bây giờ là chậm Đáng ra chúng tôi không cần thăm dò bằng bản dự thảo mà ra nghị quyết ngay Thì tinh thần còn khả quan hơn nhiều Các anh có lường được khó khăn mà mình bớt phải không? Anh muốn nói đến các vật cản mà chúng tôi phải đứng đầu có phải không? Chúng tôi đã lần trước hết rồi Ông Sắc đột ngột hỏi sang chuyện khác Nghe anh ẩn nói anh có biết anh Đỗ vậy không? Ông Kim biết ông Sắc đang quan tâm đến chuyện ông Đỗ lên thay ông ẩn nên trả lời Khi tôi làm chính ủy cục công binh thì anh ấy là cục phó phụ trách hậu cần Đầu năm 1959 tôi được Trung ương đều về làm bí thư tình ủy Phước Vĩnh Được ít lâu thì nghe tin anh ấy chuyển ngành về công tác tại Bộ Ngoại giao Vì không thân nhau lắm Nên tôi cũng không quan tâm anh ấy Chuyện đi đâu làm gì Ông Sắc cười tế nhị tám năm trước Anh Đỗ là thức phó của anh Anh Đỗ bây giờ là ủy viên dự khuyết trung ương đảng Phó ban đông nhập trung ương Lại thành cấp trên của anh Sáng mai anh Đỗ sẽ lên đây Nghĩ ông Sắc đang lo lắng cho mình Nên ông Kim nói để ông Sắc yên lòng Tôi chẳng hề lo lắng Khi biết ông Đỗ lên thay anh gần Nhưng rất buồn vì phải xa anh gần Cũng may mà anh còn ở lại Nếu anh cũng về Hà Nội như anh đàn Thì chúng tôi mất đi hai người bạn đồng thời Cũng là hai cán bộ cấp trên mà tôi rất quý trọng Ông Sắc nói cho ông Kim biết Anh Đỗ là người lúc nào cũng giữ tính nguyên tắc rất cao Nên được anh trung chính hết sức tin cậy Vừa rồi tôi hỏi anh có lần trước những khó khăn vớt phải không Chính là muốn nói đến thế nào các anh cũng sẽ vấp phải con người rất nguyên tắc ấy Ông Kim cười dễ cợt vậy là chúng ta phải cõng trên lưng mình một người rất nguyên tắc là ông Đỗ và một người bảo thủ giáo điều là ông Bao đúng là hai tảng đá khổng lồ ông Kim dừng lại rồi chuẩn răng giọng nghiêm túc nhưng anh đừng có lo cho tôi tôi có gần 20.000 ngàn đảng viên và gần 90 vạn quần chúng họ sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho chúng tôi bên cạnh chúng tôi còn có anh nữa kia mà chắc gì tôi được ở mái bên cạnh các anh ông Kim đánh đò Vì là chỗ thân tình nên tôi muốn nói anh thực này. Có việc gì anh cứ nói đừng ngại, việc gì giúp được các anh tôi sẵn sàng giúp. Cũng chưa phải lúc nhờ đến anh, hồi rồi chúng tôi còn vân vân không biết con nên mọi cách anh dự cuộc họp thảo luận nghị quyết của tình ủy hay không. Ông sắc ngồi xuống như một lát rồi bảo, có lẽ nên mời, tôi thì đã nhầu những việc của các anh đang làm, nhưng đối với anh Đỗ cũng cần để cho anh ấy nghe hết ý kiến của các tình ủy viên đại diện trong nguyện vọng của hàng chục vạn nông dân của tỉnh Thừa Vĩnh Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chúng tôi chỉ mời các anh dự chứ không mời các anh phát biểu trước hội nghị. Nếu để cho ông Đỗ hay ông Bao phát biểu, thế nào cũng đổ ra tranh luận gai gắt giữa chúng tôi và hai ông ấy, khiến nội nghị căng thẳng không cần thiết. Việc đó do các anh quyết định, tôi chẳng có ý kiến gì. Sáng mai bàn giao xong, anh gần về Hà Nội luôn à? Có lẽ thế. Ông Kim tờ dài rồi nói rộng buồn buồn Tôi hứa sẽ đi bắn chim Châu đái hai anh một bữa Nhưng không thực hiện được rồi Buồn quá Nói xong Ông Kim đưa tay cầm lấy cái đéo cày Nhưng không hút Chỉ đứa mắt nhìn vào Nhìn vào khoảng không sâu thẳm đang nhận ra từng mảng sau những tầng lá Chân đầu tháng nhạt nhòa, Đường làng vắng lặng bích nói với Phong Bây giờ anh nói cho em biết Việc quan trọng mà anh định nói với em đi Phong nắm tay Bích kéo vào lòng mình Cho anh hôn thêm một cái nữa Rồi anh nói Bích đẩy Phong ra Nói xong rồi em cho hôn Có chuyện gì thế anh Phong buông tay Bích ra Chủ nhật mưa rồi Anh xin phép đơn kỷ tranh thủ về thăm nhà Bố mẹ anh bảo muốn lên thăm mẹ em Để xin dặm mõ, Sau đó bàn chuyện cứ xin luôn Em mới 24 tuổi lấy chồng để chúng nó cười vào mũi cho à Em mà để qua tuổi 25 là già rồi đấy. Già càng chắc hạt. Phóng chuyển qua nói đứng đắn. Anh nói đùa cho vui thôi. Anh là con trai đầu, bố mẹ anh muốn anh lấy vợ để thêm vui cửa vui nhà. Bích hỏi đùa. Có mấy đứa trón nội để bồng bế nữa có phải không? Không nói ra nhưng chắc bố mẹ anh nghĩ anh đang ở bộ đội. Lại trong thời kỳ có chiến tranh Nên muốn có đứa trón đội cho chắc ăn. Bước suy nghĩ một lát rồi nói với Phong Em nói đứng đắng ngay Bố mẹ anh muốn lên thăm nhà em Em và mẹ em xin mời bố mẹ anh lên Để cho hai gia đình biết nhau Bố mẹ anh biết em Và em cũng biết bố mẹ anh Còn việc chạm ngõ và bàn chuyện thúy sinh Thì em cho đồng ý đâu Chắc anh biết rõ hoàn cảnh của em rồi Em cũng là con đầu như anh Sau em còn hai đứa em còn đi học bố em chẳng may mất sớm nên em phải phụ mẹ em lao động để nuôi các em ăn học em lại được bà con bầu làm phó chủ nhiệm hợp tác nhiệm kỳ đến 5 năm hoàn cảnh như vậy làm sao mà em bỏ đi lấy chồng được cuối dòng em vẫn ở nhà mình thì sao ở năm ba tháng thì được chứ lấy chồng xong mà anh đời ở kiếp tại nhà mình làm sao được anh không biết câu nói thuyền cho lái gái theo chồng hay sao nếu anh và bố mẹ anh chấp thuận thì em tính sao Bịt nói dứt khoát Em vẫn chung muốn cưới chồng ở tuổi 24 Không nói chuyện cưới gì nữa anh nhé Phong nói dối Sở dĩ anh muốn vào đây gặp em Là muốn yên tĩnh để nói chuyện này Sao em bảo không nói nữa Anh hỏi thật có phải anh đang ở bộ đội hàng ngày chạm mặt với bom đạn Nên năm sự anh chết khiến em trở thành quá bụi anh không Sao anh đánh giá em thấp thế Nếu em có những tính toán như vậy Thì đời nào em yêu anh còn thấy hối hận vì câu hỏi của mình Anh nói một câu chẳng ra sao cả Đừng giận anh nhé Anh có buồn khi em chưa đồng ý cưới không? Bích hỏi đột ngột Anh thì sao cũng được Chỉ thương bố mẹ anh thôi Bích nói cho Phòng đỡ buồn Anh ơi Hay là hôm nào em mượn xe đạp Rồi anh đưa em về thăm bố mẹ anh có được không? Em sẽ nói để bố mẹ anh thông cảm cho em Phong thấy vui khi nghe Bích nói vậy Hay đến gì Em về chơi chắc chắn bố mẹ anh sẽ vui lắm Nếu vậy hai năm nữa chúng mình cưới nhé Lúc ấy em 26 tuổi Anh 30 tuổi em tính sao Bích đùa Biết đâu sang năm em lại đồng ý Để cho anh cưới thì sao Phong ung chầm lấy Bích Thế thì nhất em rồi Nói xong Phong ghi Bích vào người Hôn tới tớp chương 34 Cuộc phát chạm đầu tiên giữa ông Đỗ và ông Kim diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông Đỗ lên tay ông Ngẩn. Ban đầu chỉ là câu chuyện mang tính xã giao của cả đôi bên, ôn lại và kỷ niệm thời cùng đơn vị. Cuộc chiến đấu bắt đầu ngay hôm sau, một cuộc đại chiến dai dẳng gần như đến tận cuối đời của ông Kim. Ông Đỗ gọi điện thoại mời ông Kim sang chung mình làm việc, ngồi uống chanh nước, ông Đỗ đưa cho ông Kim hỏi luôn. Anh cho tôi biết nội dung làm việc hôm nay để tôi còn suy nghĩ nhằm trả lời đầy đủ cho anh. Tôi muốn tìm hiểu tình hình hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Phước Vĩnh theo chỉ thị của anh Trung Chính. Chúng tôi có vấn đề gì hay sao mà anh Trung Chính chỉ thị cho anh tìm hiểu. Anh Trung Chính nghe các đồng chí phát viên về báo cáo một số việc làm của các anh đối với hợp tác xã nông nghiệp. Anh Trung Chính tỏ ra không bằng lòng nên yêu cầu tôi tìm hiểu kỹ để báo cáo lại với anh ấy. Anh trung chính không bằng lòng chúng tôi về chuyện gì? Có phải những điều anh bao báo cáo với anh ấy có phải không? Anh bao báo cáo sai sự thật sao? Tôi không biết anh bao báo cáo những gì, những chắc chắn anh ấy nói lại với anh trung chính về những việc chúng tôi đang làm theo quan điểm nhìn nhận của anh ấy nên anh trung chính mới tỏ ra không vừa ý. Anh bao báo cáo là một việc, thứ chính là bản dự thảo về quản lý lao động nông nghiệp trong các hợp tác xã của các anh. Ở đó anh Trung Chính đã chỉ ra những sai lầm hết sức nghiêm trọng của tình huyệt các anh. Anh có đọc bản dự thảo ấy không? Trước khi trao nhiệm vụ cho tôi lên đây thay anh ẩn, anh Trung Chính có đưa cho tôi đọc. Anh đồng ý với nhận định của anh Trung Chính chứ? Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định của anh Trung Chính. Các anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đối với đường lối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng ta. Tôi muốn hỏi anh câu này, đường lối tập thể hóa của đảng nhằm mục đích gì? Tôi có phải trẻ con đâu mà anh hỏi tôi câu ấy? Anh coi thường trẻ con rồi, tôi cam đoan với anh rằng Nếu tôi đưa câu ấy ra hỏi một đứa trẻ con trên 10 tuổi Nó có thể trả lời cho anh hay là đường lối tập thể hóa của đảng là Nhằm đưa lại cơm no áo ấm cho nhân dân Tất nhiên chúng chẳng biết chủ nghĩa xã hội là gì Nên chúng chỉ trả lời một câu giản đơn vậy thôi nhưng thực hiện thôi được câu trả lời giản đơn đấy không phải là dễ chúng tôi phải đấu tranh để tự mình vượt qua được những quan điểm máy móc giáo điều sơ cứng mới có được những điều đề ra trong bản dự thảo ấy đi anh ạ sai lầm nghiêm trọng sao lại thấy được từ chỗ mấy năm qua năng suất của chúng tôi chỉ đi đạt ở mức 1 tấn 2 đến 1 tấn dưới một hecta thế mà vụ chôm này bà con nông dân khẳng định với tôi sẽ đạt năng suất trên 3 tấn một hecta từ chỗ hàng năm hợp tác xã không đặt chỉ tiêu cân lợn bán dưới vụ cho nhà nước thì nay lại vượt chỉ tiêu 150% phần trăm. Bộ mặt các hợp tác giá đang dần dần khởi sắc nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Anh bảo tình nguyện chúng tôi sai lầm ở chỗ nào? Nếu anh chỉ cho tôi thấy mình sai lầm ở chỗ nào, tôi xin chịu kỷ luật trước đảng và bà con nông dân tỉnh chúng tôi. Nhưng câu cuối cùng, Của ông Trương như tắc nghẹn, giọng ông đứt từng quãng. Từng công tác dưới quyền nông Kim nên nông độ rất nhiều tính tình của ông Kim, không dễ gì nói dăm ba câu đã lây truyền được ý chí của con người này. Thôi thì đành vận dụng chiến thuật trong quân sự tạm lui về phòng ngự chuẩn bị, lực lượng rồi sẽ tấn công sau vậy. Nghĩ thế ông Đỗ nói. Có lẽ tôi mời anh sang làm việc đột ngột quá nên anh chưa suy nghĩ kịp những điều anh cần nói. Thật ra vấn đề không quá nặng nề như anh nghĩ. Có lẽ tình nguyện các anh hơi nôn nóng, khi thấy tình hình sản xuất nông nghiệp nhiều nơi yếu kém nên muốn nhanh chóng khắc phục tình trạng trên, nên đề ra quyết sách chưa thật đúng đắn theo tôi chuyện khác vụ chuyện này dễ thôi chỉ cần nhận ra chân tướng của ông Đỗ ông Kim đáp lời anh bảo chỉ cần gì có phải chỉ cần chúng tôi nhận mình sai lầm và để cho nông dân chết đói là mọi việc đều ổn cả phải không tôi đảm bảo với anh là không bao giờ có chuyện đó đâu ông Đỗ nhìn ông Kim bao nhiêu năm rồi mà tính tình ông ấy chẳng thay đổi chút nào mạnh mẽ quyết đoán chiến thắng được con người này không phải dễ Tạm thời lưu quân để tìm lấy một chiến thuật khác Mai ra mới đánh gục được đối phương Ông đốn chấp thêm chén nước vào tránh của ông Kim Rồi dịu giọng. Buổi làm việc đầu tiên Có lẽ cả anh đến tôi chưa tận hiểu nhau nên ta tạm dừng ở đây Để mỗi người có thời gian suy nghĩ Có lẽ hôm sau tôi sẽ mời anh làm việc Với tập thể tổ phái viên Có khi có những ý kiến khách quan hơn Hắn định dùng áp lực của tập thể Để đàn nắm ý kiến của mình đây ông Kim nghĩ vậy nên uống xong chén nước ông đứng lên chào ra về chứ không nói thêm lời nào bao cầm tờ báo đi vào phòng làm việc của đình có bản tin mật của Thông tấn xã Việt Nam đưa nhiều tin hay lắm trong này có một bài bình luận của một tân nhà báo Mỹ nói về cuộc chiến tranh Việt Nam rất tuyệt tôi đưa qua cho ông đọc để tham khảo đình ngưỡng lên hỏi tân nhà báo Mỹ này đứng về phía nào để bình luận Nó bình luận một cách khách quan chứ không đứng về phía nào cả Cái thằng BBC tình thoảng phát một bài nghe cũng sướng tài lắm Nó các người quân giải phóng Việt Nam hết lời Âm mưu của chúng đấy tình thoảng chúng nó nói vài câu căng gợi mật trận giải phóng Để mọi người nghĩ là chúng nó đưa tin khách quan Sau đó là những tin có lợi cho Mỹ ngụy Khiến mọi người tin là nó nói thật Đình giọt nước mời bao rồi buông ra câu hỏi thăm dò Hình như hôm qua tổ phái viên làm việc với ông Kim mà Ông nghe ai nói Tôi thấy ông Kim ra về với bộ mặt giận dữ Nói chuyện lại với bà Thường Ông Kim nói gì Đinh cười và bí nhầm để mó tin của bao Thì cũng lăn quanh chuyện các anh bảo là sai Ông Kim lại cho là đúng chứ chẳng có chuyện gì Ông Kim nói đúng đây Cuộc cây vá giữa ông đấu và ông Kim chưa có hồi kết Đình thất vọng với câu trả lời của bao Nên nói cho qua chuyện khác Ngày mùng 9 tới tổ chức hội nghị tình quỷ Để thảo luận và thông quan Nghị quyết về quản lý lao động Trong các hợp tác xã đông nghiệp đấy anh ạ Bao tỏ ra phân tâm Với câu thông báo của đình Thế à Ông thấy du thích chung thế nào Được thông qua lại chắc chắn Thế thì ông Kim Đang định đua với hộ rồi Không biết cái ghế bí thư tình quỷ của ông ấy Sẽ ra sao đây Tôi nghĩ khó giữ được Bao hỏi ông có bản nghị quyết trong tay không? Đình đáp Có Mỗi tình ủy viên đều được phát một bản để nghiên cứu trước Tôi định đưa cho anh xem khi đọc xong Nhưng rút kinh nghiệm lần trước Tôi đưa bản thảo cho anh Anh lại đưa về cho anh trung chính Thành tự tôi bị phê bình là đưa tài liệu nội bộ cho người khác xem Anh muốn xem nguyên văn nghị quyết Thì tôi đưa cho anh ngồi đây mà đọc Ngắn thôi mà Chỉ có hơn 10 trang đánh máy Đình đứng lên, đi đến cái tủ đựng tài liệu lục nội một lát Rồi cầm bản nghị quyết đưa đến cho bao Nói chung nghị quyết này dựa trên văn bản của bản dự thảo trước đây Chỉ bổ sung thêm vài điểm thôi Bao cầm lấy bản nghị quyết hỏi đình Anh nhận xét thế nào? Tôi đã nói với anh nghị quyết này là cả một mớ bòng bong chỗ này thì xác định hợp tác xã là đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa Nhưng chú kia lại lấy đất chia cho nông dân sản xuất nếu gọi là một đơn vị kinh tế xã hội chủ nghĩa thì trước hết phải công hữu hóa cao độ tư liệu sản xuất tất cả là quả chung có như vậy mới cắt triệt để cái đôi tư hữu của nông dân nếu không tách tư liệu ra khỏi hộ nông dân thì còn gọi hợp tác xã làm gì bao khen câu này thì chẳng ngay cái ông được thế mà khi đưa nghị quyết này ra xem xét từ ban thường vụ hầu hết đều phản đối tôi đấy Rồi đây trước hội nghị tình ủy ông có dám bảo vệ quan điểm của mình không? Chính tôi bao giờ cũng trước sau như một nghị quyết việc quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã là một sai lầm Nó sẽ đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể bà vô tay tán thưởng Giọng độ của ông khí khái chẳng thua kém gì ông Kim Không thể so sánh tôi với ông Kim được Vì vì tôi không nhất trí với ông ấy thì tôi đấu tranh đến cùng Nhưng tôi vẫn rất kính trọng ông ấy Phải nói đó là một con người chỉ biết sống vì cái tâm chứ không quan tâm gì đến địa vị, danh vọng, hiếm lắm anh ạ. Bao lại giờ rộng kiến lý. Trong mỗi con người bao giờ cũng chứa đựng đầy đủ hai yếu tố, đó là tình cảm và lý trí. Ở người bình thường thì có trọng tình cảm mà nhẹ và nhẹ phần lý trí, nhưng với những người được cương vị lãnh đạo thì bao giờ cũng đặt lý trí lên hàng đầu, phải có cái đầu lạnh thì mới có thái độ quyết đoán và không phạm phải sai lầm. Ông Kim sống kiểu để cho trái tim làm trù cái đầu thành thử thường chạy theo quần chúng Đình Ngưng nghĩ thấy bao nói cũng có lý Có lẽ anh nói đúng Ông Kim thường giải quyết công việc theo tình cảm Đây là một nhược điểm của ông ấy Đình ngừng lại rồi quay sang hỏi chuyện khác Anh Đỗ về nhận công tác mấy hôm nay rồi mà tôi chưa qua chào hỏi anh ấy được So với ông ảnh thì anh Đỗ có gì khác không anh? Anh Đỗ là một con người sống rất nguyên tắc, khác hoàn toàn với anh ẩn và anh sắc. Anh Trung Chính rất quý anh ấy. Đình Dòng hỏi buổi gặp gỡ giữa ông Đỗ và ông Kim bao kỳ tỉ mỉ đến từng chi tiết và nói thêm. Anh Đỗ kiên quyết phản đối những việc làm đang diễn ra ở các hợp tác xã trong tỉnh Phước Vĩnh. Anh ấy yêu cầu tỉnh ủy Phước Vĩnh phải chấn chỉnh lại việc làm của mình. Đình hỏi, ông Kim bảo sao? Ông Kim phản đối dữ rồi Ông ấy cho rằng tổ phái viên chỉ có nhiệm vụ báo cáo việc làm của tỉnh Nguyễn về Ban Bí Thư Chứ không có quyền ra lệnh cho tỉnh Nguyễn Phước Vĩnh phải làm thế này thế nào Tôi thấy chỗ này thì ông Kim đúng Đáng ra các anh không nên bảo ông Kim cho dừng lại những việc đang làm Mà chỉ nói cho ông ấy biết sẽ báo cáo việc này với anh Trung Chính hoặc Ban Bí Thư Có khi khiến ông Kim phải suy nghĩ Bao cười Đây cũng là bài học đầu tiên để anh Đỗ nhận biết ông Kim là người thế nào Hình như khi còn ở trong quân đội Anh đối là cấp dưới của ông Kim có phải không? Nếu đúng như vậy thì rất khó làm việc đây Không kéo anh với tôi để tọa sơn quan hổ đấu đây Báo cười vừa đưa tập nghị quyết trả cho đỉnh chương 35 Các đại biểu về dự hội nghị tình nguyện lần lượt đến Cần thấy bầu hạp đang ngồi nói chuyện với chi đùa Bà giờ tôi cũng chậm chân so với hai ông Bầu cười hê hề ra như ông có đến sớm đến muộn gì thì cũng thế mà thôi chỉ nói nghiêm túc cách ông ăn nói cho nghiêm chỉnh nhé bao nhiêu cặp mắt xung quanh đang nhìn kia. chưa ai biết tôi nói gì mà nhìn mới ngó bố nói rồi hỏi cần ông cần có định phát biểu gì ở hội nghị này hay không cần đáp tôi vừa trao đổi với Tây bằng nên đưa mục để cho giáo viên tự do khai phá đất chân rừngò đôi ra khỏi nghị quyết như đã bàn hôm trước Nên có đây là tự phát của bà con nông dân Chứ không phải họ làm trong nghị quyết Làm như vậy sẽ tránh được tiếng lệnh Nghị quyết mở đường cho nông dân Chúng đoạt đất công để làm ăn riêng lẻ chỉ khen đùa Ông cần tuy có xấu trai một chút Nhưng nói câu nào chắc câu đó Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Bầu châu cần Trung mặt mày tay cần dặn rỡ hẳn ra Khi được người đẹp khen chưa Cần không quan tâm đến câu đùa của bầu Mà hỏi hạp vào bầu Hai ông có tính ý kiến của tôi làm các ông Phật lòng không? Hạp đáp Có gì mà Phật lòng có đưa vào nghị quyết hay để ngoài nghị quyết Thì chúng tôi vẫn tiếp tục cho bà con khai phá số đất chân rừng còn lại Cần hỏi Ông bầu nói dung chỉnh xem sao Tớ cũng giống với ông Hạp Đưa vào nghị quyết hay để ngoài nghị quyết chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tớ cả chỉ nói Các nữ phát biểu Tôi đề nghị không đưa vấn đề trên vào nghị quyết. Như vậy, những ý kiến phản đối nghị quyết sẽ mất đi cái cớ cho rằng nghị quyết mở đường cho nông dân tự do xâm vào đất đai do hợp tác xã quản lý. Cần nói rõ suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ vấn đề khoán nội cho nông dân cũng sẽ có nhiều ý kiến đấy. Các vị phải tập trung ý kiến bảo vệ cho được việc làm này. Nếu đưa khoán nội ra khỏi nghị quyết thì nghị quyết chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông dần đến chỗ ông Kim đang ngồi nói chuyện với mấy chủ nhiệm hợp tác xã hỏi đã cho khai mạc hội nghị được chưa anh? mấy ông phái viên đâu chưa thấy? anh quốc của chị thường đang tiếp họ ở phòng khách. ông kim bảo ông dần. cho mời mọi người vào hội trường rồi qua phòng khách mời mấy ông khách sang để khai mạc hội nghị. chờ mọi người vào hội trường đầy đủ, ông kim bước đến ngồi xuống cạnh ông đỗ. ông đỗ quay sang hỏi ông kim. có bao nhiêu tình nguyện viên dự cuộc hội nghị hôm nay? Ông Kim thấy khó chịu với cách hỏi Trong không có vẻ trịnh thượng của ông Đỗ Nhưng vẫn đáp nhẹ nhàng Chúng tôi có tất cả 25 tỉnh ủy viên Trong đó có 4 đồng chí là ủy viên dự khuyết Ở hội nghị này Còn có 2 đồng chí tuy là bí thư huyện ủy Nhưng không phải là tỉnh ủy viên Ngoài ra chúng tôi có 14 đồng chí là chủ nhiệm hợp tác xã Cùng dự họp với tư cách là khách mời của tỉnh ủy Ông Đỗ nói về mỉa mai Các anh có tư tưởng cải cách nhỉ? Học tình quỷ mà mời các chủ nhiệm hợp tác xã tham dự. Tôi cũng chẳng biết mình có tư tưởng cải cách hay không. Thế cuộc hội nghị này cần có những chứng minh thực tế để các đại biểu hiểu thêm nên chúng tôi chủ trương cho 14 chủ nhiệm hợp tác xã nằm trong số những hợp tác xã nông nhập làm ăn có kết quả tốt nhất sẽ báo cáo cho các đại biểu nghe cách làm ăn của mình như thế nào. Qua đó các đại biểu có cơ sở để tham gia thảo luận nghị quyết. Bao ngồi bên trái ông Đỗ hỏi ông Chiêm. Các anh có nghĩ là mình đang vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng hay không? Không đợi ông Kim đáp, bà thường ngồi bên cạnh đó hỏi bao Chúng tôi vi phạm ở chỗ nào về đồng chí? Bao đáp Tôi nghĩ cấp nào mở hội nghị để ban công việc ra nghị quyết thì chỉ có các đồng chí ở cấp đó được giữ thôi Ở đây các đồng chí lại mời những đồng chí không phải là tỉnh ủy viên thăm dự hội nghị của tỉnh ủy, Không phải là vi phạm nguyên tắc hay sao? Tôi nghĩ không nhất thiết phải cứng nhắc như vậy Tình ủy họp để thảo luận nghị quyết liên quan đến vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong các hợp tác xã rất cần đến tài liệu giống để các đại biểu tham khảo. Vì vậy chúng tôi mời các đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã báo cáo tình hình để các đại biểu hiểu biết thêm tình hình thực tế là việc làm cần thiết để hội nghị đạt kết quả tốt hơn thì chẳng có gì sai cả. Ở đây còn có hai trường hợp tuy là bí thư viện ủy nhưng không phải là tình ủy viên. Chúng tôi cũng triệu tập để các đồng chí nắm được tinh thần của hội nghị để khi về triển khai chỉ đạo thi hành nghị quyết tốt hơn chúng tôi chỉ vi phạm nguyên tắc nếu như để cho hai đồng chí bí thư huyện ủy không phải là tình ủy viên và bốn đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã đưa tay đều khuyết nghị quyết không muốn dây dưa ông Kim với tay ra hiệu cho ông dần đến cạnh mình ông cho làm các thủ tục khai mạc hội nghị đi ông dần gật đầu rồi bước lên trước bàn có để micro đưa tay gõ mấy cái để thử cho nói để nghe các đồng chí ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu làm việc trước hết tôi xin giới thiệu Tham dự hội nghị tình ủy hôm nay có các đồng chí phái viên của ban bí thư trung ương đảng gồm có đồng chí Hoàng Văn Đỗ, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, phó ban nông nghiệp trung ương, đồng chí Lê Thanh Bao và đồng chí võ sắc là hai thành viên của tổ phái viên. Tôi đề nghị các đồng chí hoan nghênh. Chờ mọi người vỗ tay xong, ông dần giới thiệu tiếp. Đặc biệt đến dự hôm nay còn có bốn khách mời của tình ủy viên đó là các đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã Hùng Vinh, huyện Vĩnh Hòa già đạo huyện Tam Bình, Cao Sơn huyện Linh Sơn và An Lưu huyện Yên Lộc, đề nghị các đồng chí đại biểu hoan nghênh. Sau phần thủ tục, ông Kim Thái mặt tỉnh ủy lên báo cáo nghị quyết. Ông Kim sửa lại micro cho vừa tầm nói của mình, rồi nén nỗi xúc động đang trào lên trong lòng ông và nói: "Thưa tất cả các đồng chí, tôi xin thay mặt tỉnh ủy báo cáo nghị quyết 68 quy có ban từng vụ tình ủy về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã trong tình hình mới nghị quyết gồm hai phần phần thứ nhất là vị trí khả năng lao động nông nghiệp của tỉnh ta hiện nay phần thứ hai là phương hướng nhiệm vụ biện pháp quản lý lao động nông nghiệp trong thời gian tới bây giờ tôi xin trình bày phần thứ nhất mang que sang nó nhỏ và tay ông đổ nghe cái đầu đề thì thấy hết sức mềm mỏng và hợp lý Những nội dung bên trong lát đứa anh nghe xem, rất nhiều quan điểm sai trái. Tôi chưa đọc được, nhưng qua tình hình đang phát triển ở dưới cơ sở, tôi cũng biết bản nghị quyết sẽ nói những vấn đề gì rồi. Ông Sắc đưa mắt nhìn bao và đỗ, tỏ ra khó chịu. Có vấn đề gì, chúng ta về trao đổi sau, nên giữ pháp lịch sự tối thiểu ở hội nghị. Đến phần thảo luận, hội trường gần như nóng lên, thạch trưởng ty công an nói chắc và thanh đoạt. Phần đánh giá tôi không đồng ý ở một điểm, đó là cho rằng do không quản lý đúng và tốt lực lượng lao động nên năng suất cây trồng ngay càng thấp. Công tác khoán định mức lao động làm chưa tốt, chưa sát đúng và hợp lý nên năng suất lao động rất thấp. Nếu không có chủ trương, biện pháp kiên quyết giải quyết tốt vấn đề quản lý, lao động, hợp tác xã sẽ gặp khó khăn về sản xuất, con nơi đã trở thành thường xuyên căng thẳng, đời sống của nông dân gặp nhiều khó khăn, nạn đó luôn luôn đe dọa, vân vân và vân vân. Tôi nghĩ nhận định như vậy có phần nào chưa thỏa đáng. Thư Hoài, cùng cách khoán như hiện nay, nhưng vì sao cách đây vài ba năm vẫn đạt năng suất không đến nỗi tồi tệ như bây giờ? Nguyên nhân là do những năm trước đây, tình hình tương đối ổn định, vật tư nông nghiệp dựa cấp đầy đủ, thời tiết khác thuận lợi. Còn mấy năm nay năng suất thấp, đời sống của bà con nông dân gặp ít nhiều khó khăn là do chuyển trạng thái sản xuất từ thời bình sang thời chiến. Một lực lượng rất lớn sức lao động trẻ khỏe phải rơi sản xuất để tham gia quân đội. Với tôn nông nghiệp như xăng dầu phân bón thuốc trừ sâu không cung cấp đủ cho nông dân, cộng với đó là thời tiết khắc diệt hơn mấy năm trước. Thời gian lao động trên đồng bị cắt rén bởi tránh máy bay, nếu đổ lỗi cho cơ chế quản lý để thay vào đó một phương thức quản lý mới, tôi nghĩ chúng ta đang làm mất tính ổn định của hợp tác sản nông nghiệp. Điểm thứ hai tôi không tán thành với nghị quyết là việc cho nông dân tự do khai phá đất chân rừng gò đồi. Chị nghe Thạch nói đến chuyện khai phá đất trên đường gò đồi Liên qua sang nói với hạp và bầu đang ngồi cạnh mình Hai ông thấy chưa số ý kiến của ông Thạch Sẽ có hàng loạt ý kiến phản đối việc này cho các ông xem Bà không lo tôi có cách chống đỡ Bầu nói với vẻ tự tin Bằng cách nào? Chi hỏi Bầu cười bảo chi Tôi sẽ tỏ ra đồng tình với lời phát biểu của ông Thạch Như thế nào thì cứ tin ở tôi bình hướng chấn trình ai biết được cụ thể đâu ông muốn thủ đoạn ra phết nhỉ đi với bụt mà cáo cả xa đi với ma thì phải mặc áo giấy chứ biết làm sao được học gật gù mỉm cười tỏ ra đồng tình với bầu trên diễn đàn thạch tiếp tục phát biểu nếu chúng ta đưa bản nghị quyết cho bà con giáo viên tự khai phá đất chân rừng gò đồi dù có ra hạn cho việc sử dụng chăng nữa thế đây là một việc làm không đúng nó vừa vi phạm luật pháp là lấy đất của nhà nước giao cho hợp tác xã quản lý đem cho nông dân sở hữu riêng với cơ hội để nông dân phát triển lối làm ăn riêng lẻ vì vậy tôi đề nghị với ban chấp hành là gạt điểm này ra khỏi nghị quyết tôi xin hết sau lời phát biểu của Thạch nhiều cánh tay đưa lên ông quốc điều khiển hội nghị diễn gấp đợt như chọn lượng người phát biểu từ trì vào bầu xin mời đồng chí bí thư huyện ủy Thạch Sơn bầu đứng dậy đi lên chỗ để micro Kính thưa đồng chí Bí thư tỉnh ủy, tư các vị đại biểu, vừa rồi đồng chí Thạch có đặt ra câu hỏi Vì sao cũng cơ chế quản lý ấy mà những năm trước đây năng suất không đến nỗi tồi tệ như bây giờ Giải đáp câu hỏi ấy không khó Ngoài nguyên nhân tình hình ổn định như đồng chí Thạch vừa nói Thì còn một nguyên nhân nữa là những bất cập trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp mới đưa vào vận hành Cho bộc lộ hết những nhược điểm của nó Đến năm thứ hai, thứ ba Nông dân mới nhận ra rằng mình bỏ toàn bộ tài sản như đất đai, châu bò, cây mưa và sức lực ra để xây dựng hợp tác xã Nhưng rút cục thu về trong mình chẳng được bao nhiêu Người ta thấy mình chẳng khác gì người đi làm thuê, hết buổi làm, hợp tác xã cho bao công, bao nhiêu điểm, gần như là quyền của hợp tác Mà công điểm cũng chẳng được bao nhiêu tóc Từ chỗ này khiến nông dân chẳng còn thiết ta gì với ruộng đồng Đa ruộng làm việc lấy lệ, cấy dối bừa giá trừ hết giờ để ra về Như vậy làm gì mà năng suất không tụt như xe xuống dốc không phanh? Nếu không bệnh dẫn thay đổi phương thức quản lý và sử dụng lao động một cách hợp lý, thì nông dân rơi vào tình trạng đói nghèo là điều khó tránh khỏi. Cũng chẳng có thấp đâu mà chi viện cho tiền tuyến. Bên dưới nổi lên tiếng gì sao bàn tán, bầu nói tiếp. Tôi thấy một vài ý kiến tỏ ý không tán thành với việc quản lý phương thức sản xuất như nghị quyết đã đề ra vì nó ngại khoán hộ có thể tạo điều kiện cho nông dân quay về với con đường làm ăn cá thể. Ló ngại như vậy là chưa thật nhiều bản chất của người nông dân. Bây giờ tôi xin phát biểu về việc cho nông dân khai hoang đất chân rừng gò đồi. Tôi tan thành vì ý kiến của đồng chí Thạch là không nên đưa việc để cho nông dân tự khai hoang đất chân rừng gò đồi và nghị quyết. Việc làm đó vừa không đúng với luật pháp, vừa dễ tạo nên tư tưởng tự tư hữu của nông dân. Nhưng có một thực tế hiện nay ở các huyện có vùng gò đồi như Yên Lộc hay như huyện Thạch Sơn và Linh Sơn, có đến hàng ngàn hecta đất chân rừng gò đồi bị bỏ hoang đó là một nguồn tài nguyên lớn bị bỏ lãng phí. Các hợp tác xã có đất trên đền gò đồi thấy tiếc đấy, nhưng không làm sao khăm nổi, đành cứ để vậy năm này sang năm khác. Một số bà con thấy tiếc nên tự động rủ nhau khai hoang trồng trọt để cải thiện thêm đời sống. Lãnh đạo huyện chúng tôi có biết nhưng nghĩ đất bỏ văng, hợp tác xã không làm nổi, dân khai phá để kiếm thêm củ khoai, mướn sắn ngọn rau phụ vào bữa ăn chẳng mất gì. Đây là khuyết điểm về nhận thức đơn giản. Chúng tôi xin tự phê bình nghiêm khắc với tình ủy. Chỉ nghe bầu phát biểu như vậy, ngồi bụng miệng cười, đến lúc bầu nói xong trở về chỗ, chỉ nói với bầu. Không biết bí tư tình quỳ có nhận ra âm mưu của ông hay không, nếu tưởng ông nói thật lòng chắc cụ buồn lắm. Buồn nhiều lắm là vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tạm hưởng gì tôi sẽ nói để bí tư hiểu ý tôi là hết buồn ngay. Đình ngồi ở hàng ghế đầu cứ nhóc nhộm như ngồi vẻ gai, anh ta đưa tay có đến chục lần vẫn không thấy ông quốc cho mình nói, định nghĩ bụng có lẽ ông Kim biết mình thế nào cũng phản đối nghị quyết nên đã chỉ đạo không cho mình phát biểu công khai trước mặt ông Đỗ để khối ảnh hưởng đến không khí thuận chiều của hội nghị đến khi được ông Quốc chỉ định phát biểu, Đình đứng lên sửa lại cổ áo đàng hoàng rồi nhìn khắp lượt hội trường cốt làm cho mọi người chú ý bây giờ mới bắt đầu nói kính thưa đồng chí Đỗ, ủy viên dự quyết trung ương đảng, phó ban nông nghiệp trung ương kính thưa đồng chí Bao, đồng chí sắc, phái viên quả ban bí thư trung ương kính thưa đồng chí bí thư tỉnh ủy tới các đồng chí đại biểu, rất nhiều đồng chí phát biểu căn định nghị quyết 68 là chính xác, kịp thời, là cái đòn bẩy để kích sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta chuyển biến nhảy vọt. Tôi không nghĩ thế, cho tôi, nghị quyết 68 về cơ bản là đi ngược lại đường lối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng và nhà nước, mở đường cho nông dân quay về với con đường làm ăn tư bản chủ nghĩa. cả hội trường gần như chuyển động, mọi người đeo mắt nhìn nhau. lâu nay người ta biết Đình là người lý luận chuyên. Nhưng không ai nghĩ Đình lại dám công khai phản đối nghị quyết trước mặt ông Kim Cũng như tập thể tình ủy Cần quay sang nói với bằng Sao ông ta phát biểu lâu thế gì Bằng cười bảo Nghe người ta bảo Lão này đọc nhiều quá nên bị loạn chữ Loạn chữ chứ không thể loạn nhận thức một nghị quyết quá rõ ràng như ánh sáng ban ngày được Ông không biết trong hành ngũ cánh bộ chúng ta Có một số người lúc nào cũng đeo cặp kính quan điểm lập trường trên mắt hay sao bất kỳ một câu nói một hành động nào của người khác họ cũng dưng cặp kính ấy lên soi xét như người ta tìm vi trùng trên da thịt người đang nói xem có chỗ nào sai với đường lối chính sách quan điểm lập trường hay không may mà ông chưa gặp ông bao phái viên đấy gặp được thế nào ông cũng được nghe một lô lý luận đến lúc nào ông ngán muốn lùn rồi mới thôi đình lướt mắt khắp lượt muốn xem vẫn đứng bên dưới thế nào rồi tiếp tục nói Quan điểm của tôi không phải hội nghị hôm nay tôi mới nói mà tôi đã nói riêng với đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng như đã phát biểu trước các cuộc họp của ban thường vụ. Tôi cũng đang cảnh báo cần đề phòng với tư tưởng xét lại đang tìm cách len lỏi vào trong nhận thức của chúng ta. Tôi nói như vậy có cái lý của nó bởi chủ nghĩa xét lại đang đòi xem xét lại chủ nghĩa mác-lênin mà tập thể hóa của chúng ta là đi theo đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa của lenin đã vật ra cho toàn nhân loại. Ông quốc trị thẳng và đình. Tôi đề nghị đồng chí Đình diễn thuyết ngắn gọn thôi để còn tiêu giờ cho các đồng chí khác phát biểu. Đình tỏ ra phật ý. Nếu chủ tọa không muốn tôi nói nữa thì tôi xin tóm lại ý kiến của mình như thế này. Theo tôi, đây là một nghị quyết có nhiều quan điểm sai lầm nên tôi không tán thành. Ông Kim đứng bật dạy. Theo đồng chí thì nên hủy bỏ nghị quyết 68 à? Tôi không yêu cầu hủy bỏ mà chỉ yêu cầu sửa lại cho đúng quan điểm đường lối của đảng. Dòng ông Kim rắn lại Cháu có nhiều điểm sửa chữa Theo góp ý của các đại biểu Nhưng dân khoán nộ thì không có chuyện sửa chữa Vì đó là con đường sống quận nông dân Đồng thời cũng là con đường chiên viện nhiều nhất Cho các chiến sĩ đang đổ máu ngoài mặt trận. Ông quốc tránh chủ hướng có phần căng thẳng nên nói to cốt để ông Kim và định chú ý Xin mời các đồng chí bí thư huyện ủy Tâm Bình phát biểu Ông Kim ngồi phịch xuống Mùa đông nhưng trên khuôn mặt ông lấm tấm mồ hôi chị ngài nhắc đến tên mình liền đứng lên, một con mắt đồ dồn về phía chi. chị hiểu rất rõ những ánh mắt ấy đang muốn nghe tiếng nói đồng tình về nghị quyết của mình nên cất tiếng. thưa đồng chí bí thư tình ủy, thưa các đại biểu, tôi hoàn toàn nhất trí với nghị quyết sáu 8 và ý kiến của số đông các đồng chí đã phát biểu. đồng thời tôi cũng đồng ý với ý kiến của một số đồng chí là không nên đưa vấn đề để cho nông dân tự khai phá đất chân rừng vào cỏ đồi vào trong nghị quyết. tôi xin đề nghị. Cần có một nghị quyết dân về vấn đề này để khỏi bỏ lãng phí tài nguyên. Về nghị quyết số tám, tôi xin khẳng định nghị quyết này hoàn toàn không đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng và nhà nước. Ngược lại, đây là một nghị quyết rất hợp với ý đảng lòng dân. Vì sao tôi nói như vậy? Vì những năm qua, ngoài những nguyên nhân khách quan như một số đồng chí đã nói, thì còn những nguyên nhân nội tại đóng vai trò chủ yếu để nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta xuống dốc. Đó là việc áp dụng một cơ chế không hợp lý trong việc quản lý và sử dụng lao động trong các hợp tác giãn đông nghiệp. Một cơ chế tước mất đi quyền tự chủ quả họ trong sản xuất và biến họ thành những cái máy lao động sục sạch. Tiếng vô tài văng lên cắt đứt lời nói của Chi, ông quốc nhắc. Để nghe các đồng chí giữ trật tự để đồng chí Chi nói tiếp. Không khí trật tự trở lại, Chi nói tiếp. Chúng tôi cũng đã học qua nên biết ít nhiều về nguyên lý chủ nghĩa Mark Lenin, về chủ nghĩa xã hội khoa học chúng tôi cũng đang nghiên cứu về chủ nghĩa xét lại qua việc học nghị quyết 9 của ban chấp hành trung ương đảng. vì vậy những ý kiến cho rằng nghị quyết 6.8 đi ngược lại nguyên lý kinh tế xã hội chủ nghĩa của liên minh trái với quan điểm đường đối tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng nhà nước là chịu ảnh hưởng của tư tưởng xét lại, là những nhận xét thiếu thực tế, thiếu cơ sở khoa học. với chúng tôi những người trực tiếp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong các hợp tác xã, nghị quyết 6.8 thực sự là cái đòn bẩy để kích năng suất sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên cao tôi tin rằng các đảng bộ cơ sở và nông dân sẽ đón nhận nghị quyết 68 táo như đón nhận nguồn ánh sáng của đảng đến với mình tôi xin hết chi ngồi xuống lần nữa tiếng vô tay lại vang lên bầu nhìn chi khen đúng là nữ tướng nói hay lắm còn một ý đang nghĩ trong đầu rồi mới bỗng dưng quên khuấy đi mất bầu hỏi ý gì định mời những ai chưa tin vào phương thức sản xuất mới thì về hợp tác xã gia đạo và an bình để nhìn tận mắt lúa vụ chim tốt như thế nào, hàng trăm con lợn sao viên nhận khoán của hợp tác xã béo ra sao và hỏi thẳng người nông dân xem họ có muốn ra khỏi hợp tác xã hay không mà giám bảo nghị quyết 68 sẽ làm cho hợp tác xã tan rã. Hàm suýt toa đúng là tiếc thật nói hay nhưng thiếu thầy về dẫn chứng cũng giảm mất phần nào. Ông Đỗ lần qua chỗ sắt đang ngồi cạnh ông Kim ông qua chỗ tôi mà ngồi cho tôi ngồi đây để trao đổi với anh Kim và điểm ông sắt đứng lên đi qua chỗ ông Đỗ ông Đỗ đề nghị với ông Kim lát nữa anh cho tôi phát biểu với hội nghị mấy lời ông Kim chúng cứ từ chối vì tình hình phòng không nên hội nghị chỉ họp trong một buổi sáng chúng tôi cũng đã cắt đi nhiều mục để đảm bảo thời gian anh có ý kiến gì cứ nói lại với tôi nếu tới cần thiết sau này chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho các đại biểu sau Tôi muốn phát biểu trực tiếp với các đại biểu thì tốt hơn Tôi thấy hội nghị có những quan điểm cần chấn chỉnh. Ông Kim nói kiên quyết Chúng tôi mời các anh giữ hội nghị với tư cách đại biểu của cấp trên đang công tác ở tình Chứ không phải mời các anh chỉ đạo hội nghị Hơn nữa, đó gọi là hội nghị thảo luận nghị quyết để thông qua Thì việc phát biểu trái chiều nhau là chuyện thường, có gì mà phải chấn chỉnh? Anh không nhận thấy một số ý kiến phát biểu hết sức sai trái về đường lối không? Tôi tính chỉ có hai luận ý kiến, số đông thì hoàn toàn tán thành với nghị quyết. Chỉ cần bỏ đi một vài điểm biến dơ cho nông dân khai phá đất hoang, tôi thấy đề nghị này hoàn toàn chính xác. Còn lại một số rất ít không tán thành một vài điểm của nghị quyết. Chỉ có một ý kiến là sổ trật nghị quyết, coi như đó là nghị quyết của những kẻ đi theo chủ nghĩa xét lại. Có phải anh muốn lên để phê phán quan điểm xét lại của nghị quyết 68 không? Ông Đỗ đấu dịu. Anh vẫn nóng tính như ngày nào, tôi đề nghị vậy anh không đồng ý thì tôi, chứ bình gì nặng lời với tôi như thế. Ông Kim nhận ra mình hơi căng cứng với ông Đỗ nên cười làm lành. Tôi vừa nói quá lời với anh hay sao? Hăng quá nên chẳng nhận ra, anh thông cảm nhé. Bà Thường đi đến chỗ ông Kim ngồi. Chủ tọa đang mời mọi người ra nghỉ dài lao 15 phút chứ kìa. Chú Kim ra đây tôi hội ý cái này một chút. Ông Kim xin phép ông Đỗ rồi đứng lên đi theo bà thường ra khỏi hội trường